Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 80, phụ tử. 3 số phận căn phòng dành cho thú hỏa rộng rãi hơn căn phòng. Ở tầng 1 rất nhiều, vừa có chỗ luyện dược với hỏa diễm lại có mật thất dành cho tu luyện nữa. Ngắm nhìn căn phòng một lượt, nguyên hạo lắc đầu cảm thán, đúng là đãi ngộ không giống nhau chút nào. xem chừng giá thuê căn phòng này không hề rẻ chút nào mặc dù không thích thái độ lạnh nhạt của lão già kia nhưng nguyên hạo lại thấy cảm kích lão về việc cái lệnh bài từ lúc giao việc chăm sóc dược viên cho hắn xong lão ta vẫn chưa xuất hiện lần nào nữa trong khi hắn thì vẫn đang chiếm lợi từ việc đi vào hòa các miễn phí thôi sau này ta cố gắng chăm sóc thật tốt dược viên cho lão là được giờ bắt đầu tu luyện thôi nhanh chóng lao đầu vào thử nghiệm thú hòa Nguyên hạo tỏ ra hết sức hào hứng Thế nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng như hắn tưởng tượng Bản chất cuồng bạo giả tính của thú hòa không hề đơn giản để khống chế Là hỏa diễm sinh ra từ yêu thú thuộc tính hỏa Nên bản chất thú hòa rất hoang dã Không hề dễ dàng nắm bắt và điều khiển Những cách khống hòa căn bản mà bao thế hệ luyện dược sư để lại Chính là từng bước dùng linh hồn lực của mình để áp chế Chiến đấu ngạnh kháng để khống chế hỏa diễm từng chút một theo thời gian Trong khi đó, phương pháp mà nguyên hảo sáng tạo ra lại hoàn toàn khác biệt Nói ra thì hết sức điên rồ Suốt quá trình thử nghiệm hắn đã có một cảm giác hết sức kỳ diệu Hắn dường như cảm nhận được đặc tính của hỏa diễm Nghe thì rất không tưởng nhưng đó lại là sự thật Rõ ràng hắn nhận ra được hỏa diễm này hung bạo hay nhẹ nhàng Nó đang mạnh mẽ hay yếu đuối ở điểm nào Nó bài xích người điều khiển hay không có điều nhận biết và khống chế lại là hai chuyện khác nhau bạn hiểu đối thủ nghĩa là bạn có lợi thế nhưng bạn vẫn cần thời gian để tìm hiểu và hóa giải không sao khởi đầu như thế là quá tốt rồi ít ra ta cũng biết được cái đích đến của mình là đâu chỉ cần kiên nhẫn cố gắng là được chính xác là như thế dù là làm việc gì chỉ cần bạn biết mục tiêu của mình thì dù khó khăn mấy vẫn sẽ có ngày thành công mà với nguyên hạo Kiên nhẫn là thứ hắn có thừa, thậm chí là hơn người khác bội phần nữa. Đắm chìm trong việc tu luyện khống hòa và không ngừng quan sát, thử nghiệm các loại thảo dược từ thực tế. Cuộc sống của hắn trở nên vô cùng bận bịu nhưng hết sức thú vị. Trước mắt đã qua một tháng nữa, trong khoảng thời gian này nhã lệ có ghé qua thăm hắn vài lần. Cô bé đã thành công tẩy kinh phạt tùy lần đầu tiên để bước vào ngưng khí tầng một. Theo cô nhóc cho biết thì bệnh tình của trịnh đạt đã được một vị trường lão ở vạn dược cốc tiếp nhận và hiện đang nghiên cứu và chữa trị. Có điều thảo dược cần thiết để luyện chế đan dược chữa bệnh lại khá quý hiếm nên nguyệt lão đã phải quay về tông môn để huy động thêm người tìm kiếm. Do vậy nên tạm thời bà ta không thể dạy dỗ hai người tu luyện được, đợi sau khi trịnh đạt hồi phục mọi người sẽ cùng nhau về tông môn. Có một điều đến bây giờ Nguyên Hạo và Nhã Lệ vẫn chưa được biết là tông môn tương lai của mình ở nơi nào, tên gọi là gì. Nguyệt lão tỏ ra hết sức thần bí, bà nói khi hai người về đến tông môn sẽ có một bất ngờ rất lớn. Đối với Nguyên Hạo thì việc hoãn lại thời điểm trở về tông môn là một việc cực tốt, hắn đang muốn hoàn thiện kỹ thuật khống hỏa của mình nên tạm thời chưa muốn rời đi. Xem ra ta đã có thể chuyển lên thú hòa cấp 2 rồi. Cuối cùng thì Nguyên Hạ cũng đã thành công toàn diện khống chế được thú hỏa cấp 1. Tâm tình hắn hiện tại vô cùng vui sướng. Tuy khống chế thú hỏa khó khăn hơn hóa hỏa rất nhiều. Nhưng kết quả ngày hôm nay đã chứng minh cho phương pháp khống hỏa mới của hắn là hoàn toàn chính xác và khả thi. Nghĩ như thế hắn liền hưng phấn đi tìm Quý Dương. Chào Quý Ca. Hôm nay đệ lại có việc muốn nhờ Vinh tiếp đầy Ngươi... Ngươi đừng nói với ta ngươi muốn đổi lên hỏa diễm cao hơn nha Quý Dương khuôn mặt tái mét như nhìn thấy quỷ Gã tự hỏi tên thiếu niên trước mặt là thứ quái vật gì vậy chứ Tên này có thật sự là một gã lao công chăm sóc dược viên không Nếu hắn chỉ là lao công thì mấy tên thiên tài trong cốc là cái gì Chả phải dám thối cũng không bằng sao Hắc hắc, Vinh đúng là bằng hữu tốt của ta Vinh giúp để tìm một phòng hòa diểm cấp hai loại tốt nhất nhé. Đây, ngươi cầm lấy và mau đi đi. Ta cảm thấy chóng mặt cần phải nghỉ ngơi một tí. Quá khiếp đảm với sự thật trước mắt. Quý Dương liền quăng ngay cái chìa khóa để số 497 rồi chuồn mất. Thấy thái độ của vị bằng hữu như thế. Nguyên Hạo lắc đầu cười khổ rồi lặng lẽ quay đi. Chắc mọi người vẫn còn nhớ đến Khương Thiên chứ. Cậu nhóc sau khi bị con yêu báo mắt xanh bắt đi đến giờ vẫn bật vô âm tín. Thật ra thì hiện tại cậu ta lại là người sống sung sướng nhất. Lan tỉ tỉ, bữa nay ăn ít một tí được không? Ngày nào cũng ăn cả một đống thứ như vậy để thật sự chịu không nổi á. Tiếng của Tiểu Thiên vang lên bên trong một căn nhà tranh được trang trí khá đơn giản nhưng vô cùng tao nhã. Nơi này chính là nơi sâu nhất, cũng là trung tâm của địa ám xâm lâm. Không được, để không ăn thì làm sao mà tăng tu vi lên được cơ chứ? Ngoan đi, khi nào để mạnh mẽ lên tỷ tỉ, tỉ sẽ dắt đệ đi tìm phụ thân và nghĩa huynh của mình. Tỉ có kêu cái con báo kia đi quay lại chỗ ngôi miếu tự kia nhiều lần nhưng không phát hiện ra ai chú ngủ ở đó nữa cả. Có lẽ họ có việc nên đã di chuyển đi nơi khác rồi cũng nên. Vì vậy, để muốn mau sớm gặp lại người thân thì phải nghe lời tỉ tỉ biết không? rũ dũ, dũ mãi tiểu thiên mới chịu ăn một ít khiến cho cô gái gọi là lan tỉ tỉ này mệt bờ hơi tai. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thơ ngây của cậu nhóc, cô gái lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, có động lực hơn. Hay, một đời địa ám vương như ta không ngờ lại có ngày phải đi dỗ dành trẻ con như thế này, âu cũng là số phận rồi. Hy vọng thần thú phù hộ cho chúng con. Chà chà. Ngươi làm sao có thể chăm sóc cái dược viên này tốt như vậy thế hà tiểu tử? Hừ, nhờ ơn của lão đó Lão biết ta khổ cực thế nào mới học hết cái đóng dược thảo thư tịch đó không hà. Hôm nay như thường ngày, Nguyên hạo lại đến vườn thảo dược rất sớm Không ngờ vừa đến đã thấy lão già chủ nợ của hắn đứng sẵn ở đó Lão xem qua một số thảo dược rồi gật đầu hài lòng vô cùng Sau đó lão lại quay sang hứng thú hỏi thăm cách hắn chăm sóc khu vườn này như thế nào. Ha ha! Tiểu tử thối! Ngươi tưởng ta không biết gì sao? Chỉ 7 ngày là ngươi đã phân biệt được tất cả thảo dược trong khu vườn này rồi đúng không? Thú hòa cấp 2 ngươi đã khống chế đến mức nào rồi hả? Khà khà! Lão! Lão theo dõi ta! Lão già đột nhiên nói tất cả những gì nguyên hạo đã làm khiến hắn giật mình run rẩy thế nào mọi thứ lão già này đều biết hết vậy không lẽ lão cho người quan sát nhất cử nhất động của mình mọi lúc ngừ theo dõi sao tất cả mọi việc diễn ra bên trong vạn dược cốc này không gì có thể giấu được ta cả nhóc à có điều ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ không lẽ mọi thứ lại là ý trời sao thở dài lão già ngước mặt lên trời như hoài niệm về chuyện gì đó tiếp theo lão quay sang nhìn nguyên hạo thật sâu Ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng, lão cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. ngươi tên là gì? Sư môn ở đâu? Tận sâu bên trong khe núi tử thần có một cung điện rất cổ xưa, mang đầy khí tức tang thương của một đế chế đã ngủ vùi qua năm tháng. Ám dạ môn, cái tên từng làm dung chuyển đông đại lục, là thế lực đáng sợ mà ai nhắc đến cũng phải dùng mình khiếp đảm Thế nhưng giờ đây nó chỉ còn là một ký ức rất xa xăm. Không còn bao nhiêu kẻ biết đến nữa. Có điều, con quái vật ngủ vùi kia đang sắp hồi sinh, trở lại với vị thế vốn có của mình. Cố gắng lên khương thượng, ngươi chính là hy vọng duy nhất của ta và ám dạ môn. Cầu xin ông trời hãy thương xót cho tông môn chúng ta. lặng người đứng trước ám dạ truyền thừa bí cảnh, lý mạc không ngừng lo lắng cầu khấn. Đã một năm rồi. Lão không biết quá trình thử thách để tiếp nhận truyền thừa của tên thiếu niên thiên tài kia như thế nào rồi. Nghe nói ngày trước, ám Dạ vương ở trong bí cảnh này ba tháng là đã thành công. Còn bây giờ lâu như vậy chưa thấy kết quả gì. Có điều lão đã thấy khả năng cảm ngộ của tên này đáng sợ đến thế nào nên lão vẫn giữ được cho mình một chút niềm tin nhỏ nhoi. Ngay đúng lúc này, cánh cửa bí cảnh bỗng nhiên lóe sáng rực rỡ rồi nổ lớn. Không... Lý mặc hét lớn, cánh của duy nhất vỡ tan đồng nghĩa với bí cảnh cũng biến mất theo. Lão còn sợ hãi định liều mạng lao đến thì trong khói bụi tàn ra. Xuất hiện một bóng người ẩn hiện như có như không, hư ảo nhưng cũng đầy chân thực. Nhìn thấy cảnh này, Lý lão run rẩy toàn thân dữ dội rồi vội vàng quỳ xuống hô lớn, nước mắt oanh tràn. Bái kiến tân ám dạ vương, người chính là môn chủ đời tiếp theo của ám dạ môn chúng ta. Ha ha, cuối cùng ta đã hoàn thành được trong trách nặng đề trên vai mình suốt một ngàn năm qua rồi, lý mạc ta không thẹn với tông môn, không thẹn với bao nhiêu vinh đệ, với ám giả vương năm xưa, đứng trên cao, ánh mắt hương thượng lạnh lùng nhìn hình ảnh lão giả già nua đang vui sướng khi chút được gánh nặng của mình rồi cất tiếng nhàn nhạt nói, trách nhiệm của ngươi chưa kết thúc đâu, việc hiện tại ta cần tài nguyên để tu luyện cấp tốc. Sau khi có được thực lực nhất định chúng ta mới xây dựng lại ám dạ môn Hiện tại ta phong cho lão làm phó tông chủ Sau này lão sẽ là người hoạt động ngoài sáng đại diện cho ta xử lý mọi chuyện Rõ chưa? uy nghiêm bá đạo Khương thượng đang thể hiện ra hết khí thế của một đấng quân chủ vốn có khiến Lý Mạc vừa sững sốt vừa mừng rỡ như điên Thật ra thì đây mới chính là bá khí của thần nhân Chẳng qua bấy lâu nay gã điệu thấp không dám thể hiện ra mà thôi. Sau khi phân phó xong, Khương Lão cho đối phương rời đi chuẩn bị tài nguyên. Còn mình thì ngước đầu thở dài, ánh mắt kiên định. Thiên Nhi, hạo Nhi, hãy đợi phụ thân. Ta nhất định sẽ tìm được các con trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 81, học tập luyện đan hừng. Ta lao động khổ cực cho lão cả tháng trời. Bây giờ lão mới chịu hỏi đến tên ta sao? Ta gọi là Nguyên hạo, mới bái sư nhưng sư môn tên gì, ở đâu ta cũng không biết nữa. Vì phải chữa bệnh cho đứa cháu mình nên sư phụ ta đưa ta đến vạn dược cốc trước. Sau khi xong việc chúng ta mới hồi tông môn sau, tỏ ra không vui trả lời. Nguyên hạo cảm thấy lão già này hôm nay khá quái đản. Tự nhiên theo dõi mình rồi còn lại còn hỏi thăm tên họ, là gì? Sư phụ là ai nữa chứ? Chẳng lẽ lão già này phát hiện tư chất đáng ngờ của ta nên muốn dò xét? Nghĩ như vậy, hắn liền tỏ ra cẩn trọng, đầu óc xoay chuyển xem nên đối phó thế nào. Thế nhưng câu nói tiếp theo của lão già lại khiến hắn giật mình ngạc nhiên. Ngươi có thích luyện dược không? Lão vẫn không nhìn hắn mà buông ra một câu vu vơ như vậy. Suy nghĩ mọi việc trong vòng vài giây, Nguyên Hảo chợt mỉm cười rồi đáp lại, luyện dược sư là chức nghiệp cao quý mà ai cũng hằng mong ước nên nếu vãn bối nói mình không thích thì là nói dối. Có điều, vãn bối vốn là một tán tu, không có cơ hội tiếp xúc cũng như dược dạy bảo nên tất cả khái niệm và kiến thức về luyện dược chỉ là con số không. Không biết lão tiền bối hỏi như vậy có ý gì không? Không có gì, ta thấy ngươi tư chất rất tốt. nếu không luyện dược thì thật là uổng phí. đây là tài liệu về luyện dược sư nhập môn, ngươi hay tự mình chiêm nghiệm đi. như lần trước, lão lại quăng ra mỗi cái ngọc giản rồi biến mất tâm. xem ra lão già này có sở thích lúc ẩn lúc hiện thì phải. cầm ngọc giản trên tay, ánh mắt nguyên hạo nóng lên. tiểu vô từng nói hắn có hư vô linh căn sẽ là thiên tài về các chức nghiệp. Nếu như vậy thì chỉ cần có tư liệu để nghiên cứu thì hắn sẽ có hy vọng rất lớn để thành công. Sau khi hoàn thành công việc chăm sóc dược viên, hắn không thể trần chờ thêm nữa liền lấy Ngọc Giản ra nghiên cứu. Vừa đọc vào được một lúc, Nguyên hạo tỏ ra không tin nổi thì thào. Để trở thành luyện dược sư, căn bản cần phải có kiến thức về dược thảo, khả năng khống hỏa và dược phương. Ngoài ra nếu muốn làm một luyện dược sư giỏi cần phải có hỏa diễm đặc thù riêng cho mình nữa, chẳng hạn như thú hòa. Hai điều kiện đầu tiên ta chẳng phải có sẵn rồi sao, tất cả đều nhờ lão già kia cả. Không lẽ, mọi thứ quá trùng hợp khiến Nguyên hạo lập tức nghĩ đến việc lão già kia đang âm thầm giúp đỡ hắn. Có điều tại sao lão lại không công khai thì hắn đoán do cá tính lão ta đặc biệt khác người hoặc có điều gì đó khó nói nên mới làm vậy. Phán đoán thêm cũng không được gì, điều quan trọng hắn biết mình đã mang ơn của người ta thì phải ghi nhớ trong lòng. Việc hắn cần nhất bây giờ là cố gắng trở thành một luyện dược sư chân chính mới được. Nghĩ như vậy, Nguyên hạo liền tiếp tục nghiên cứu Ngọc giản. Các bước luyện đan gồm có tinh chiết thảo dược, dung hợp tinh chất thảo dược theo đan phương, cuối cùng là thành đan. Mỗi bước đều có những yêu cầu về kỹ thuật và những điểm khó khăn riêng cần lưu ý. Ở đây có ghi thêm vài tâm đắc và diễn giải của lão già khi luyện dược. Lại thêm vài dược phương đơn giản làm ví dụ để luyện tập nữa chứ. Xem ra cái luyện đan cơ sở này lão viết riêng dành cho người quen. Chứ không ai lại đem những kinh nghiệm của mình đi giao đại trà như bán hàng ngoài chợ được. Cảm giác có chút xúc động. Nguyên hạo sờ sờ mũi thấy hơi cay cay. Xem ra lão già này ngoài lạnh trong nóng. Không biết lão vì điều gì mà lại hỗ trợ hắn nhiều như thế nhưng phần tâm ý này chẳng khác nào sư phụ với đệ tử cả. Để luyện dược cần có lô đỉnh, đỉnh càng tốt thì hỗ trợ luyện dược hiệu suất càng cao. Hình như bên trong vạn dược cốc có phường thị để mua bán trao đổi thì phải. Ta cũng đến đó xem tìm được đỉnh nào thích hợp để luyện tập không. Quyết định như thế hắn liền kiểm tra lại số linh thạch của mình rồi nhanh chóng rời đi. Phường thị bên trong vạn dược cốc được cấu trúc và quản lý khá đặc thù, có vị trí nằm bên trong phạm vi quản hạt của cốc nên nơi đây được xem là nơi buôn bán hết sức an toàn, vì thế phường thị ở đây thu phí dụng mở sạp hàng không hề rẻ. Có điều luyện dược sư chính là chức nghiệp hái ra tiền nên chỉ cần món hàng mà họ muốn thì giá cả dù mắc bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chính vì thế mà các sạp hàng ở phường thị này chủ yếu buôn bán các loại thảo dược quý hiếm, tài liệu yêu thù, các thứ phụ trợ luyện đan như lô đỉnh. Ngoài ra cũng có một số sạp hàng buôn bán các mặt hàng khác như vũ khí, phủ lục VVV. Tất nhiên những sạp hàng này không phải là trọng điểm ghé thường xuyên của các luyện dược sư. Đi dọc con đường tấp nập người qua lại, nguyên hạo nhìn thấy vô số những thảo dược kỳ dị. Chân quý mà hắn đã được đọc bên trong thảo dược toàn thư Thậm chí có lúc nhìn thấy những loại quá độc đáo hiếm thấy Hắn còn dừng lại quan sát thực tiễn một chút rồi mới rời đi Mãi một lúc vòng vo Hắn cuối cùng cũng dừng chân trước một quầy hàng khá lớn bán lô đỉnh Nhìn uy thế của sạp hàng Nguyên hảo khá hài lòng liền cất bước đi vào Khách nhân không biết ngài cần tìm vật gì Tiểu nhân có thể giúp gì được cho ngài Vừa thấy khách hàng, một tên nhân viên phục vụ lập tức chạy đến và mỉm cười hỏi han. Nguyên hạo nhìn thái độ phục vụ của cửa hàng này thì gật đầu một cái liền không lạnh không nóng nói. Ta chỉ muốn tìm một cái đỉnh cấp thấp dành cho người mới tập luyện dược thôi. Không biết cửa hàng có bán loại này không? Nghe thấy đối phương chỉ mua đỉnh loại thấp nhất dành cho người mới tập tành học nghề luyện dược sư. Tên phục vụ có chút thất vọng trong lòng. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn lịch sự lễ phép nói: "Bẩm, cửa hàng chúng tôi có đủ loại lô đỉnh, cái ngài cần tôi sẽ cho người mang đến ngay, xin ngài đợi một chút." Nói xong câu, tên phục vụ liền kính cẩn cúi chào rồi thối lui vào bên trong. Trong lúc chờ đợi, Nguyên Hạo liền đi dạo xem những lô đỉnh trưng bày bên trong cửa hàng. Có rất nhiều loại khác nhau được giới thiệu cho khách nhân, từ cao cấp đến bình dân. Từ chất liệu quý hiếm đến phổ thông, ngay cả kiểu dáng cũng muôn hình vạn loại, có cái thì nhìn thô thiển nhưng vững chắc, cái thì màu mè tinh xảo, có rất nhiều lựa chọn phụ thuộc vào sở thích của người mua. Còn đang thong dong ngắm nghía các món hàng đầy kiểu dáng thì đột nhiên Nguyên Hạo nghe tiếng của nữ nhân phía sau mình vọng đến. "Hừm, có lô đỉnh nào loại tốt thì cứ mang ra đây cho bản cô nương lựa chọn, nếu hài lòng bản cô nương sẽ thưởng cho." Giọng nói quá quen thuộc khiến hắn phải quay người lại nhìn xem là ai. Rốt cục hóa ra chính là cô nàng hôm trước hắn gặp tại hòa các tầng 3. Lúc này cô gái kia cũng nhận ra hắn bèn chống nạnh đi đến trước mặt hắn. "Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là gã lần trước dám phớt lờ bản cô nương đúng không? Hôm nay ngươi sẽ không dễ dàng chạy thoát như bữa trước nữa đâu." "Lưu ca, vị ca, hai người canh ở cửa giúp ta." Đừng để tên này trốn ra khỏi cửa hàng đào tẩu mất. Hai gã thanh niên đi theo vừa nghe cô gái ra lệnh liền gật đầu cười lạnh rồi nhanh chóng đứng chắn ngay cửa ra vào rồi nhìn chằm chằm vào Nguyên Hạo. Trong mắt hai tên này, tên thiếu niên không nhìn dụ tu vi kia rõ ràng là chán sống rồi. Không biết mình đã làm phật lòng cô gái có bối cảnh không tầm thường này. Trái với thái độ hùng hổ của cô gái, Nguyên Hạo lại tỏ ra khá bình thản. Thể loại tiểu thư đài cát nghĩ mình là tâm điểm thiên hạ này hắn đã quá quen rồi. Buông cái đỉnh mình đang quan sát ra. Hắn nhàn nhạt trả lời cô gái. Ta không quen biết cô thì sao có thể nói ta phớt lờ cô được. Thứ hai là cha mẹ cô không dạy cô cách hỏi chuyện người khác một cách lịch sự ra sao à. Trong mắt ta không có người đẹp hay xấu. Chỉ có nhân cách tốt hay tệ thôi. Mỹ nữ thì sao chứ. Ta không quan tâm. đệ tử toàn vạn dược cốc này ai không biết bản tiểu thư vũ đào ta là thiên kim của đại trưởng lão chứ? ngươi rõ ràng là cố ý làm như vậy. cô gái bị gã thiếu niên lạ mặt lên giọng dạy dỗ khiến cho tức giật đến đỏ bừng cả mặt. từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai trong cốc dám ăn nói lớn tiếng với cô nửa lời chứ đừng nói chi dám dạy đời cô như vậy. thế nhưng mặc kệ cô có dậm chân tỏ thái độ sao thì nguyên hạo vẫn không nhường nhịn nửa bước. Đáp lại câu nói của cô, hắn cười lớn mang theo tiêu ý. Ha ha, thật xin lỗi, cô nương đã nhầm rồi. Ta vốn không phải người của vạn dược cốc, chỉ là tạm thời chú ngụ nơi đây để đợi bằng hiệu chữa bệnh mà thôi. Ngươi nói dối, ngươi không phải đệ tử vạn dược cốc thì làm sao có thể xâm nhập vào hỏa cắt để thuê hòa phòng sử dụng được. Cô gái lắc đầu nhất định phủ quyết, luật lệ của vạn dược cốc vô cùng xâm nghiêm. Bất kỳ kẻ nào thân phận không rõ ràng đều không thể bước vào những nơi cấm địa như hỏa các được. Nghe cô gái nói thế, Nguyên Hảo hiểu ra vấn đề. Bèn móc từ trong người ra cái lệnh bài rồi dơ ra cho cô xem và cười cợt nói. Ta có lệnh bài của trúc trưởng lão nên có thể tự do ra vào hỏa các. Thế nhưng ta không phải đệ tử hay thân nhân của lão. Chỉ là lão trả công ta chăm sóc tốt dược viên của lão mà tiện tay giúp đỡ thôi. vì vậy căn bản ta không biết cô là ai cả nhìn cái lệnh bài khắc chữ chúc trước mặt cô gái mím chặt môi rồi xoay người đùng đùng bỏ ra khỏi cửa hàng khiến cho hai gã thanh niên đang canh cửa kia bối rối chạy đuổi theo một trong hai tên không hiểu chuyện xảy ra bèn hỏi vũ muội sao muội lại buông tha cho tên tiểu tử đó như vậy cô gái ánh mắt nổi lửa quay sang hai tên thanh niên trả lời giọng bực dọc Hai người không thấy cái lệnh bài tên đó đưa ra sao? Đó chính là của lão già họ chúc đáng ghét đó. chúc trưởng lão sao? Hai gà thanh niên vừa nghe đến lệnh bài có chữ Trúc, thì đồng thanh hô lên. Bên trong vạn dược cốc này chỉ có một vị trưởng lão duy nhất mang họ này mà thôi. Chứ còn ai vào đây nữa? Các người cũng biết lão đó nổi tiếng là lão điên mà. Khu vực lão cư ngụ không hề có đệ tử nào dám bước chân vào cả. Tên này từ đâu có lệnh bài của lão thì tất nhiên không phải loại tầm thường rồi. Cái gì chăm sóc vườn dược thảo chứ? Ngươi có nghe tên trăm vườn thảo dược nào được khen thưởng lệnh bài chưa? Ta xem chừng tên thiếu niên này rất có thể là đệ tử mới thu nhân của lão quỷ đó. Vũ Đào nói ra phán đoán của mình, cô cũng không phải ngốc. Dưới tình huống thân phận đối phương như vậy, tốt hơn là không nên gây chuyện. Không phải cô sợ hắn mà là e ngại tên sư phụ điên của hắn đến kiếm chuyện thôi. Lão điên đó giận lên thì chuyện gì cũng có thể làm cả. Nguyên Hạo chắc không ngờ rằng cái lệnh bài kia lại giúp hắn tránh được một lần phiền phức, nhưng mọi chuyện rắc rối vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới .com chương 82 Gặp lại tiểu vô sau khi mua được lô đỉnh loại phổ thông nhất dành cho luyện dược sư học đồ với giá rẻ thì nguyên hạo lập tức cho vào nhẫn vật rồi chạy đến hòa các để bắt đầu luyện tập. Hiện tại hắn chưa thể khống chế thú hòa cấp 2 một cách thuần thục nên chỉ đành dùng thú hòa cấp 1 để tập luyện đan. Sau khi lấy lô đỉnh ra đặt vào vị trí, hắn bắt đầu luyện tập bước thứ nhất trong luyện đan. Tinh chiết dược liệu Tỷ lệ chiết xuất càng cao thì càng cao thì càng tận dụng được nguyên liệu. Một phần dược liệu nếu tận dụng hết 10 phần thì khi luyện đan mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên tỷ lệ chiết xuất càng cao lại càng khó thực hiện. Do vậy đa phần luyện dược sư đều vì bỏ qua việc này nên khiến cho con đường dược đạo tự giới hạn lại. Luyện đan là phải không ngừng nỗ lực để truy cầu hoàn mỹ, chỉ có ý chí kiên định mới thành công. Đọc những lời truyền thụ ngắn gọn nhưng hết sức sâu sắc Nguyên hạo cảm nhận được tâm tình của lão già khi viết ra nội dung phần luyện dược căn bản này Xem ra lão sợ ta không hiểu được mấu chốt của các vấn đề nên cố gắng giải thích và nhấn mạnh vào Ừ, nếu như vậy Xem ra bước thứ nhất này ta phải luyện tập thật tốt Vì nó ảnh hưởng đến con đường luyện dược sư của ta đi được bao xa Nhất định không được xem nhẹ Nghĩ như vậy Nguyên Hạo bắt tay vào bước đầu tiên hết sức thận trọng. Hắn dùng tốc độ chậm nhất có thể để thiêu đốt dược thảo theo tiêu chí chậm mà chắc. Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì không có gì để nói, đáng tiếc cách tiếp cận này phá sản nhanh chóng. Mấy loại dược thảo hắn vừa dùng thú hỏa bao lấy một tí liền cháy ra cho, không hề có một chút gì được chiết xuất được cả. Điều này khiến cho Nguyên Hạo hết sức đau đầu, lay hoay tìm cách giải quyết. Hừng, chưa gì đã bị thiêu đốt sạch cả rồi, để ta thử lại lần nữa với loại dược thảo khác xem sao, một lần, hai lần, ba lần. Không biết bao nhiêu dược thảo bị thiêu hủy một cách không thương tiếc, cuối cùng Nguyên hạo mới ngừng tay lại, ngồi bệt xuống đất, hắn lau mồ hôi nhễ nhại cả khuôn mặt mình. Việc khống hòa tuy hắn đã có chút thành tựu nhưng rõ ràng tiêu hao linh lực và tinh thần là không ít tí nào. Hắn chỉ mới luyện tập có nửa canh giờ mà cảm giác linh lực trong người cạn kiệt mấy lần. Nếu không nhờ hư vô điểm tiếp tế có lẽ hắn đã không trụ nổi cường độ liên tục như vậy. Mặc dù tỏ ra mệt mỏi nhưng hắn lại tỏ ra phấn khởi vì bản thân đã phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề. Ra là vậy, khi dùng cùng một cường độ lửa nếu sử dụng thảo dược khác nhau thì thời gian bị thiêu cháy nhanh chậm khác nhau. Như vậy bản thân mỗi loại dược thảo chịu nhiệt khác nhau tùy vào đặc tính của chúng, sau này phải lưu ý vấn đề này mới được. Bây giờ vấn đề quan trọng là dùng cường độ lửa phù hợp để có thể chiết xuất thảo dược được. lựa chọn loại thảo dược có khả năng chịu nhiệt tốt nhất, nguyên hạo lại bồi đầu vào việc điều tiết nhiệt độ hòa diễm. Thất bại mãi cũng sẽ thành công, cuối cùng sau 3 ngày cật lực thử nghiệm cuối cùng hắn cũng đã có thể chiết xuất ra thảo dược tinh chất. Có điều thành phẩm có tỷ lệ cực thấp, thất thoát gần hết. Thế nhưng đối với hắn như vậy cũng là thành công rất lớn rồi. Ha ha cuối cùng ta cũng có thể chiết xuất được dược thảo rồi. Tuy còn hơi tệ tí nhưng còn hơn lúc trước chỉ toàn cháy ra cho. Bên trong ngọc giản không có ghi làm sao để tăng tỷ lệ chiết xuất lên. Chắc phải đi tìm lão già thỉnh giáo một phen. Quyết định xong, Nguyên hạo liền chạy đi tìm ông lão khắp nơi. Từ ngôi nhà gỗ lần đầu gặp cho đến dược viên hưng vẫn không thấy tâm hơi. Hỏi thăm mọi người thì được biết lão già này là nhân vật quái đản nhất vạn dược cốc. Không ai biết được hành tung của lão bao giờ cả. Sau một buổi tìm kiếm bất lực, hắn đành chán nản trở về. Xem ra lão không muốn hiện thân rồi. Vậy thì tự ta nghĩ cách giải quyết thôi. Lão tử không tin không có người chỉ dạy thì ta không làm được. lặng lẽ trở về hòa cát. Nguyên hạo lại vùi đầu vào luyện tập điên cuồng, có dược viên của lão gia, nguồn tài nguyên để hắn thực tập là rất nhiều, không cần phải tiết kiệm mà lại miễn phí, không ngừng lập đi lập lại việc khống hòa trong lúc chiết xuất, cảm giác của hắn đối với hỏa diễm càng lúc càng tinh tế và nhạy cảm hơn, hắn không biết lý do vì sao nên đành cho rằng việc thử nghiệm của mình mang lại lợi ích, chính vì thế, nguyên hạo lại càng cố gắng hơn nữa. Chữ ăn uống và nghỉ ngơi ngắn ngủi ra hắn dồn toàn bộ tâm trí việc luyện tập bước đầu tiên của luyện đan thuật. Cứ như vậy mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế đến hơn một tháng, khả năng chiết xuất của hắn đã đạt đến 90%. Đây là một tỷ lệ vô cùng khủng khiếp, bởi lẽ ngay cả những luyện dược sư siêu cấp cũng chỉ có thể đạt đến cỡ này thôi. Có điều nguyên hạo lại không hề biết điều ấy, hắn còn cho rằng tỷ lệ mà mình tạo ra còn quá thấp. chí ít cũng phải 98 hay chín phần trăm mới được Nếu để những lão già luyện dược sư biết được ý nghĩ của hắn chắn chắn hắn sẽ bị phì nhổ đến chết Thế nhưng Nguyên Hảo cũng đâu rảnh rỗi quan tâm người khác nghĩ gì Việc hiện tại của hắn là làm sao để tiếp tục tăng tỷ lệ chiết xuất lên đến tối đa Xem chừng ta gần đến đích rồi Ha ha Ca đây quả là thiên tài ưu tú của xã hội mà Hưng phấn nhảy nhót một hồi Nguyên hạo lại tiếp tục tập luyện thêm 10 ngày nữa Đáng tiếc lần này hắn lại chẳng thể tăng tỷ lệ của mình lên tí nào cả 9 phần 10 giống như một bức tường khổng lồ mà hắn không tài nào vượt qua nổi Cảm giác cơ thể mệt mỏi vô cùng Hai mắt đỏ ngầu Hắn kiệt sức ngất đi mà không hay biết gì cả Trong mơ màng Hắn lại thấy mình lạc vào một nơi hư ảo quen thuộc Ta đang ở đâu đây Sao cảm giác giống nơi lần đầu gặp tiểu vô vậy Mò mẫm đi về phía trước Nguyên hảo bắt gặp một cái gương to lớn chắn giữa đường đi Đứng phía trước chiếc gương là một bóng dáng nhỏ mờ ảo không thể nhầm lẫn với ai khác Tiểu vô, thì ra ngươi ở đây Vậy mà sao ta gọi ngươi suốt thời gian qua mà ngươi không trả lời ta vậy Mừng dở chạy vội lại Hắn muốn ôm lấy hình ảnh tiểu hài Trước mặt nhưng chạy mãi vẫn không cách nào đến gần được Có điều khi dừng lại thì hắn lại có cảm giác mình cách đối phương rất gần Nên lại tiếp tục đổi đến Tình cảnh quái dị này cứ diễn ra như vậy Một lúc thì cảnh vật bỗng nhiên đổ vỡ tan nát y hệt như lúc ở tĩnh tâm tự viện Nhưng lần này có một ánh sánh nhanh chóng bao lấy nguyên hảo khiến hắn biến mất trước khi quá muộn Cảm giác thế nào não nhỏ Thú vị không Giật mình tỉnh lại Hắn thấy tên tiểu hài đáng ghét đang nhìn mình với nụ cười mỉa mai độc quyền. Ánh mắt nghi ngờ, Nguyên hạo liền cất tiếng dò hỏi. Ngươi có đúng là tiểu vô không hay lại là cái ảo ảnh chết tiệt kia vậy? Đúng là vô dụng, ảo ảnh hay người thật cũng không phân biệt được sao? Hắc hắc, mỉm cười quỷ dị. Tiểu hài vung tay một cái biến ra cái gương nhỏ xíu nhưng hình dáng y hệt cái trong ảo ảnh kinh hoàng vừa nãy. Vừa nhìn thấy. Nguyên hạo lập tức nhảy dựng lên hỏi, Cái quái quỷ này là vật gì mà đáng sợ như vậy hả tiểu vô? Nó là một tiên bảo được cất giấu bên trong ảo cảnh, Chỉ có ai vượt qua được hết thời gian thử thách thì mới tìm được nó. Lúc ngươi cảm ngộ ở tĩnh tâm tự, Có phải ngươi cũng thấy tràng cảnh thế giới sụp đổ giống như vừa rồi không? Tiểu vô nhàn nhạt đáp lại khiến nguyên hạo hồi tưởng lại tràng cảnh khủng khiếp đã diễn ra hai lần. Mồ hôi lạnh túa ra, Hắn dùng mình một cái trả lời, đúng vậy, nghĩ lại thật đáng sợ. Lần đó ta tưởng mình tiêu thật rồi. Hắc hắc, cầu phú quý trong hiểm nguy. Cái ngươi nhận được không hề nhỏ tí nào đâu. Ngươi từng tẩy kinh phạt tủy, ngươi cũng hiểu quá trình đó thay đổi về chất toàn diện cho cơ thể con người đúng không? Ta nói cho ngươi biết, suốt một năm qua ngươi chính là ở trong cái gương này, thanh tẩy linh hồn. Thanh tẩy linh hồn. Nguyên hạo lẩm bẩm tên gọi kỳ lạ này. Đúng là hắn vẫn thắc mắc suốt một năm hôn mê mình đã ở đâu. Nếu hắn nằm ở hoang mạc dã mãng thì làm sao có thể sống sót được cơ chứ? Hắc hắc ngươi không biết về thanh tẩy linh hồn cũng không có gì lạ. Bởi vì chỉ có những bảo vật thuộc về linh hồn cao cấp mới có thể làm được. Cái gương này chính là một vật như thế. Ta dám chắc ở tiên giới nó cũng thuộc vào hàng đỉnh cấp trí bảo. Ta thật hiếu kỳ không biết vì sao một tiên bảo như vậy lại lưu lạc xuống vị diện thấp như linh giới này. Nói đến đây, tiểu vô tỏ ra khá hứng thú nhìn xuống cái gương nhỏ mà nó đang cầm trên tay. Còn nguyên hạo thì hai mắt rực sáng, xoa xoa hai tay cười thô bỉ nói. Hắc hắc, đỉnh cấp tiên bảo sao? Có cái này không phải ca đây có thể đánh ngang linh giới này sao? Ngươi thấy hàng xịn là mắt sáng rỡ như vậy sao? Tiền đồ thật là tốt tâm mà. Ngươi nghĩ với tu vi tệ hại ngưng khí của mình có thể điều khiển tiên bảo sao? Nó không quay lại phản hệ chết ngươi mới là lạ đó. Dẹp bỏ mơ mộng đó đi nhé. Tiểu vô không hề nương tình mà dập tắt niềm vui mới chớm nở của nguyên hạo ngay khiến hắn yểu xìu ra trông thấy. Không còn tí hứng thú với cái gương trí bảo kia nữa. Hắn định hỏi tiểu vô về luyện thì bỗng nhớ ra gì đó liền đưa tay vào trong áo lấy ra một vật. Tiểu vô, ngươi xem có biết bông hoa màu đen này là gì không? Nhẹ nhàng thu lấy bông hoa vào tay. Tiểu vô nhìn nó một lúc lâu rồi mới đáp lời. Nếu ta không nhầm thì đây là một vật dùng như chìa khóa để mở ra cái gì đó. Ta cũng chưa từng nhìn thấy giống hoa nào kỳ lạ như vậy. Đây có thể không phải nguyên bản tư nhiên của nó mà do ai đó đã tạo ra bông hoa thế này. Còn cách sử dụng thế nào thì tạm thời ta cũng chưa nhìn ra được nữa. Ngoài ra, ta cảm nhận được ở bông hoa này một khí tức mờ nhạt nhưng hết sức đặc thù. Đó là khí tức gì vậy tiểu vô? Nguyên Hảo tò mò hỏi, không biết bông hoa này thần thánh thế nào mà ngay cả tiểu vô cũng không nhìn ra hết được công dụng của nó. Lúc này, tiểu vô bỗng nhiên thay đổi giọng điệu nghiêm chỉnh trả lời. Ta cảm nhận được khí tức của quỷ, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Audio mới com, Chương 83, Dịch Linh, dịch thể khí tức của quỷ. Ngươi không đùa đấy chứ? Nguyên Hạo trợn mắt lên khó tin hỏi. Hắn không ngờ bông hoa tưởng chừng vô hại mình mang theo suốt thời gian qua lại là đồ của ma quỷ. Thế nhưng nhìn thái độ nghiêm túc hiếm có của tên tiểu vô thì xem ra những lời nó nói là sự thật rồi. Cấp độ linh giới tuy có nhiều giới diện tương đương nhau cùng tồn tại nhưng trung quy không có gì đặc biệt. Còn tiên giới thì khác. Trừ giới diện mà nhân loại các người phi thăng ra còn có các giới diện ngang cấp dành cho các chủng loại khác tồn tại như ma giới, quỷ giới. Bông hoa này chính là mang khí tức đến từ quỷ giới đó. Ta đoán nó và cái gương này có quan hệ với nhau. Nếu tìm được manh mút một cái sẽ có thể liên quan đến cái còn lại. Tuy nhiên. Thực lực của ngươi bây giờ không nên giữ lấy hai món đồ này, tạm thời cứ để ở chỗ của ta đi, sau này có cơ duyên thì tiếp tục tìm hiểu. Tiểu vô vung tay cất cả chiếc gương và bông hoa vào, sau đó nó quay sang nhìn Nguyên Hảo rồi trở lại với thái độ cười cợt nói. Trong suốt thời gian ngươi thanh tẩy linh hồn, ta đã trợ giúp ngươi rất nhiều, nói nghe thì đơn giản nhưng quá trình đó vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Cơ thể mất đi có thể tạo cơ thể khác như trường hợp của cha con Khương Thiên Còn lim hờ hồn nếu bị tổn thương sẽ rất khó hồi phục Có điều thành quả sau khi thanh tẩy linh hồn là cực lớn Dù dùng đan dược cũng không thể nào sánh bằng được đâu hắc hắc Ta có thấy linh hồn lực tăng thêm tí nào đâu Ngươi có khếch đại quá mức không đấy trong mày lại Nguyên hạo tỏ ra không đồng tình chất vấn Nghe tên tiểu quỷ náy quảng cáo dữ dội như vậy mà sao hắn vẫn phải tu luyện dược đạo cực khổ như thế chứ? Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, ta có nói linh hồn lực ngươi được đề thăng lúc nào kia chứ? Ngươi có biết người tu chân từ cấp độ kim đan kỳ là phải độ lôi kiếp, vượt qua được mới thành tựu cấp độ tiếp theo? Mà khi độ lôi kiếp thì tâm ma chính là chướng ngại đáng sợ nhất, rất nhiều người vì bị tâm ma quấy nhiễu mà độ kiếp thất bại. Thân bại hồn vong đấy. Còn bản thân ngươi, do được thanh tẩy linh hồn rồi thì khả năng chống lại tâm ma sẽ cao hơn người khác rất nhiều lần. Bây giờ tên não nhỏ ngươi đã hiểu mình đạt được cơ duyên lớn như thế nào chưa? Thì ra là thế. Nếu đúng vậy thì đây quả là thiên đại may mắn của ta rồi khà khà. Nguyên hạo gật gù tỏ ra đồng ý, trong khi tiểu vô liếc hắn với vẻ khinh bỉ. Thánh nhân đãi kẻ khổ khờ. Tên này đúng là ăn may hết lần này đến lần khác. Thở dài một hơi, tiểu vô tiếp tục nói. Sau khi hỗ trợ ngươi xong thì ta cũng kiệt sức nên không hiện thân nữa. Sau đó ta dành thời gian nghiên cứu cái gương này và phát hiện ra tính năng của nó như ngươi đã thấy. Mặc dù không xuất hiện nhưng ta vẫn theo dõi mọi việc của tiểu tử ngươi suốt thời gian qua đây nhé. Hắc hắc. Không ngờ chưa bao lâu mà ngươi đã bắt đầu tập tành luyện dược rồi. Cảm giác chức nghiệp luyện dược sư tư vị thế nào? Không dễ dàng như ta tưởng tượng, ta còn đang nghi ngờ không biết mình có phải thiên tài luyện dược như ngươi nói không nữa. Hiện tại ta đang gặp bình cảnh không thể vượt qua được, ngươi có biện pháp gì không? Nguyên hạo cảm thán đáp, thời gian ngắn vừa qua đối với hán cứ như là luyện ngục vậy, không biết đã kiệt sức ngã ngục bao nhiêu lần, thì ra luyện dục lại tổn hao linh hồn lực đến vậy. Người bình thường căn bản không thể nào chịu đựng được cường độ rèn luyện như hắn Thế nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì hắn hiện tại vẫn không thể nào tăng tỷ lệ chiết xuất dược thảo lên được Nhìn ánh mắt chờ mong câu trả lời của đối phương Tiểu vô thích thú trả lời Lão già kia đúng là keo kiệt Chỉ biết vài dòng luyện dược sơ đẳng mà không giảng giải thêm gì cho ngươi cả Ngươi có biết khái niệm tỷ lệ vàng trong luyện dược không? thì 10 phần chiết xuất được hết không hao hụt là tỷ lệ vàng có phải không? Nhìn câu trả lời có phần mờ mịt của nguyên hạo, tiểu vô đắc ý cười lớn rồi lắc đầu nói, sai, hoàn toàn sai lầm. Nếu đơn giản như thế thì ta cần gì hỏi ngươi làm gì? Trong giới luyện dược các người có lưu truyền về 3 mức tỷ lệ là tỷ lệ bạc, tỷ lệ vàng và tỷ lệ kim cương. Những ai có thể chiết xuất được dược liệu đến 8 phần được gọi là tỷ lệ bạc, tỷ lệ này đã là những luyện dược sư khá giỏi mới làm được. Tiếp theo nếu đạt được 9 phần thì là tỷ lệ vàng, tỷ lệ này chỉ có số ít những luyện dược sư thiên tài nổi tiếng mới làm được. Cuối cùng là tỷ lệ kim cương, 9 phần dưới trên 10, tỷ lệ truyền thuyết đó nha. Nghe nói từng có một vô hạn luyện dược dược sư đạt được tỷ lệ này thôi. Còn cái tỷ lệ tuyệt đối mười phần như ngươi nói trong thiên địa này chưa từng tồn tại hắc hắc. Kiến thức của ngươi thật uyên bác đấy tiểu vô. Có điều ngươi bị nhốt trong hư lộ thì làm sao biết được những kiến thức ở thế giới khác vậy? Nguyên hạo đột nhiên tò mò hỏi đến khiến tiểu vô giật mình gãi gãi đầu ho khan. khụ khụ đúng là ta chưa từng rời khỏi hư lộ. Thế nhưng cường giả từ ngoài đi vào thì lại nhiều không đếm xuể kiến thức ta có chính là tích lũy do nghe ngóng từ họ mà có đấy. Ta chính là chủ nhân của tầng 1 và vòng ngoài của hư lộ mà. Ra là vậy. Này, ngươi nói tỷ lệ chiết xuất vàng là chỉ có thiên tài mới làm được sao? Ta thấy cái cấp độ này tuy luyện tập hơi khó nhưng cũng chỉ hơn một tháng là ta đã đạt rồi đấy. Nguyên Hạo lại tiếp tục thắc mắc. Hắn không ngờ tỷ lệ mình đạt được đối với người khác lại ghê gớm vô cùng. Nghe câu hỏi này. Tiểu vô chán nản đáp, cơ thể ngươi đang đồng hóa với hư vô linh căn, tư chất của ngươi cũng sẽ thay đổi. Ngươi sẽ cảm ngộ được nhiều thứ mà người khác không thể làm được. Tất nhiên tư chất chỉ là công cụ, quan trọng là nỗ lực của bản thân. Ngươi nên biết hàng vạn năm qua thiên tài yêu nghiệt xuất hiện vô số nhưng có bao nhiêu kẻ có thể sống sót để trở thành cường giả đỉnh phong một cói chứ? Ta không thể hỗ trợ ngươi chiến đấu nên ngươi khôn hồn hãy lo cái mạng nhỏ của mình. Đừng bộc lộ tài năng quá lố kẻo mang hóa sát thân đấy. Gật đầu đồng ý, Nguyên hạo nhớ đến việc hắn bị lão già kia theo dõi một cách dễ dàng thì không vui nói. Hừ nhắc đến việc này ta lại khó chịu, Tu Vi không bằng người thì có thể làm cách nào khác cơ chứ? Có cách nào để trốn tránh bị thần thức theo dõi mà không cần triệt để phong bế Tu Vi lại không vậy Tiểu Vô? Có chứ, ngươi có thể dùng trận pháp để che giấu hành tung hoặc phòng ngự trước đối thủ mạnh hơn, thậm chí là vây khốn kẻ thù rồi tiêu diệt. Tiểu vô nhàn nhạt trả lời vấn đề làm cho hai mắt nguyên hảo rực sáng. Mỉm cười thâm ý, tiểu vô tiếp tục khích lệ vài câu. Mỗi chức vụ nghề nghiệp đều có cái hay riêng, chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian ra học tập thì tương lai sẽ rất hữu dụng đó. Việc lão già kia ngươi cũng không cần lo lắng quá Lão có thể quan sát ngươi đang làm gì, ở đâu nhưng thành quả việc luyện dược không thể xem xét từ xa dễ dàng như vậy được. Do đó, ngươi cứ tận lực che giấu đi hắc hắc. Sau này, ta không thể hiện thân ra ngoài được kẻo bị phát hiện nhưng vẫn có thể nói chuyện chỉ dẫn cho ngươi, cứ yên tâm đi. Bây giờ ngươi hãy trở về ăn uống nghỉ ngơi, ta thấy ngươi sắp đi đời nhà ma rồi đấy. Châm chọc một câu cuối cùng... Tiểu vô cùng khung cảnh mờ ảo cũng tan biến, giựt mình tỉnh giấc, nguyên hạo cảm giác cơ thể mình vô cùng suy yếu. Hắn cố gắng lê thân về lại biệt viện ăn uống lấy lại chút sức lực rồi lăn ra ngủ như chết. Đã lâu rồi hắn chưa cho mình thoải mái nghỉ ngơi như thế. Lúc này phía ngoài căn phong của hắn, lão già họ trúc đang lăng không đứng nhìn vào, ánh mắt vô cùng xa xăm. Đứng một lúc lâu, lão già thở dài rồi biến mất. trong khi đó nguyên hảo vẫn đang say mộng đẹp không hay biết gì cả lần này hắn ngủ một cái là suốt 3 ngày ba đêm mới tỉnh lại vươn vai lên cảm giác cơ thể mình đã tràn trề năng lượng trở lại hắn mỉm cười rồi nhảy xuống giường thay trang phục rồi lại tiến về hòa các sau khi đã thông hiểu về việc chiết xuất dược liệu nguyên hảo không có ý định theo đuổi việc nâng cao tỷ lệ nữa Theo tiểu vô cho biết thì để có được tỷ lệ kim cương không chỉ cần tư chất thôi mà còn phải có kỹ thuật đặc thù mới có thể thực hiện được điều đó. Mà để nghiên cứu ra một phương pháp như thế những vị luyện dược sư đại thiên tài kia không tốn mấy trăm năm thì ít cũng vài chục năm. Hắn lại không có nhiều thời gian như thế. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục tập luyện bước thứ hai của luyện dược là dung đan, tức là dung hợp dược thảo theo đan phương. Đây là bước mấu chốt nhất trong quá trình luyện đan dược bởi vì bước thứ hai chính là công đoạn tốn nhiều thời gian và đòi hỏi kỹ thuật của luyện dược sư rất nhiều. Bắt đầu lục lọi thông tin trong luyện dược căn bản ngọc giản, nguyên hạo bỗng giật mình phát hiện, ồ, sau bước một, lão già kia có ghi hai loại phương pháp điều chế dược dịch để ta luyện tập nữa.